chương 11 Nam Sudan năm 2008 sau khi hai người lạ rời khỏi làng nhiệm vụ dọn dẹp mặt bằng khoảng đất giữa hai cái cây bắt đầu đó là một công việc vất vả cây nhỏ và cây bụi thì mang nhổ gốc hoặc đốt cỏ cao thì cắt hoặc xới gốc công việc cũng khá nguy hiểm nữa vì rắn độc và bọ cạp thường ẩn náu dưới cỏ Nia vẫn đều đặn ngày hai chuyến đi lấy nước Mỗi lần đi về con bé đều nhận thấy rãnh đất mới được đào càng lúc càng rộng hơn Đất khô và rắn như đá Nia cảm thấy khó hiểu và nghi ngờ Làm sao mà có nước ở chỗ đó được Và khi nó đem câu hỏi đó ra hỏi tiếp Anh nó chỉ lắc đầu Nia cũng nhìn thấy sự hoài nghi trong mắt của anh mình Nam Sudan và Ethiopia năm 1985 Họ trôn trú trong một cái hố sâu chừng 60 phân. Cái hố trước đó đã có con vật nào đào sẵn. Với sự tôn kính dành cho người đã mất, cả nhóm không đi thêm bước nào ngày hôm đó nữa mà dành thời gian khóc thương thủ lĩnh của mình. Sanva chết lặng người, đầu ấp trống rỗng và khi những suy nghĩ đầu tiên xuất hiện thì tất cả đều là những suy nghĩ ngớ ngẩn. Nó khó chịu khi cuối cùng chẳng được miếng nào vào mồm. Trong lúc mấy tên khốn tới cướp bóc Thì lũ chim cũng tới rỉa sạch Thịt con cỏ nướng chỉ còn lại nhúng xương Thời giờ để buồn đau không còn nhiều Và hành trình lại tiếp tục Ngay khi màn đêm buông xuống Bất chấp con tim trống vắng Sanva vẫn kinh ngạc nhận thấy Nó đi nhanh và mạnh bạo hơn trước Mario đã chết Chú cũng chết ngay trước mắt nó Mario và chú không còn Ở bên nó nữa Và họ sẽ không bao giờ quay trở lại Nhưng Sanva biết rõ Cả hai người đều muốn Sanva sống sót Hoàn thành chặng đường tới chặng tị nạn y tang Hình như cả hai người đã ra đi Trao lại cho nó sức mạnh Để nó đi tiếp con đường của mình Nó không thể nghĩ ra cách lý giải khác Cho cảm giác nó đang cảm thấy trong người Nhưng có điều rất rõ ràng Sau nỗi đau mất mát Sanva đang cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết Giờ đây không còn sự bao bọc của chú nữa thái độ của cả đoàn với nó cũng khác. Họ lại bắt đầu làu nhào là nó còn quá nhỏ, nó quá yếu nên có thể vì nó mà cả đoàn chậm lại. Hay nó lại bắt đầu mè nheo khóc lóc như hôm trước ở trên sa mạc. Chẳng ai chia sẻ gì với nó, chuyện trò hay cả đồ ăn thức uống. Chúng luôn chia đều cho mọi người trong đoàn, thịt thú hay thịt chim chú bắn được. Nhưng hình như bọn họ quên hết cả. Hiện tại Sanva phải xẻ tay Xin từng đầu thừa đối thẹo mà những người kia vẫn còn hằn học mỗi lần đưa cho nó. Cách họ đối xử chỉ làm Sanva mạnh mẽ thêm, không còn ai giúp mình, họ nghĩ mình yếu đuối và vô dụng. Sanva ngẩng đầu lên kiêu hãnh, họ sai rồi và mình sẽ chứng minh cho họ thấy. Chưa bao giờ Sanva nhìn đông người như thế, lấy đâu ra mà lắm người thế? Hơn trăm, hơn nghìn, hàng nghìn nghìn người. Người xếp hàng, người túm tụm thành đống Người chen lấn, người chặt như nêm Người đứng, người ngồi, người bỏ trên sàn Người nằm bó gối vì không đủ chỗ dưới sàn Trại tị nạn y tăng tập trung đủ loại người Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ, đàn ông Nhưng phần lớn là bé trai và nam thanh niên di tản khỏi làng quê khi chiến tranh nổ ra Họ chạy vì phải đối mặt với nguy cơ kép nguy cơ từ chiến tranh và nguy cơ từ quân đội hai phía năm thanh niên và đôi khi cả những bé trai thường bị bắt đi lính đó là lý do vì sao các gia đình và cộng đồng bao gồm cả thầy hiệu trưởng trường sanva học đều chỉ thấy mấy thằng nhóc chạy vào rừng cây bụi ngay khi có dấu hiệu chiến sự chảy ra những bé tới trại không có gia đình được nhóm cùng với nhau vì thế ngay lập tức sanva bị tách khỏi những người đã đi cùng trước đó họ cũng chẳng tốt đẹp gì Ít nhất thì nó cũng đã nhận thấy vậy Bây giờ Lại ở giữa những người hoàn toàn xa lạ Nó cảm thấy bất an và có chút sợ sệt Lúc đi xuyên qua trại tị nạn Với mấy đứa trẻ khác Sanva nhìn vào từng khuôn mặt Chú từng nói Không ai biết chắc gia đình nó đang ở đâu Vậy nên chẳng phải ít nhất Cũng vẫn còn cơ hội gặp họ ở đây hay sao Sanva nhìn quanh đám đông lộn xộn Xa tới tút tầm mắt Nó thấy hơi nản Nhưng vẫn nắm chặt tay tự hứa với mình Nếu mọi người ở đây Mình nhất định sẽ tìm thấy Sau nhiều tuần đi bộ Sanva không quen lắm với việc ở yên một chỗ Trong suốt hành trình kinh hoàng đó Tìm một chỗ nghỉ ngơi an toàn Trong phút chốc là việc tối quan trọng Nhưng giờ ở trong trại tị nạn Nó cứ cảm thấy bồi hồi Như lúc chuẩn bị lên đường đi tiếp Sau mấy phút nghỉ giải lao Trại tị nạn an toàn với cuộc chiến Không đàn ông có vũ trang Không máy bay ném bom vần vũ trên đầu Trong tối đầu tiên ở trại Sanva được cho một bát ngô luộc và sáng hôm sau được thêm bát nữa. Mọi thứ tốt hơn những ngày trước nhiều. Suốt buổi chiều ngày thứ hai, Sanva lần mỏ đi trong đám đông. Cuối cùng, nó thấy mình đang đứng ở gần một cái cổng. Đó là cổng chính của trại tị nạn và nhìn những người mới đến. Có vẻ như trại đã quá tải không còn chỗ cho bất kỳ ai nữa, nhưng họ vẫn tiếp tục đến. Những hàng người dài, một số người gầy dọc Một số bị đau ốm Ai cũng cần như kiệt sức Khi Sanva và quét qua từng khuôn mặt Một ánh vàng cam vụt qua mắt nó Màu cam Chiếc khăn trùm đầu màu cam Nó bắt đầu xô đẩy chen qua dòng người Ai đó bực tức quát Nhưng nó cũng chẳng kịp dừng lại xin lỗi Nó vẫn nhìn thấy màu cam vàng rực rỡ Đúng rồi Đúng là chiếc khăn trùm đầu màu cam rồi Người phụ nữ kia đang quay lưng lại phía nó Nhưng bà ta cao Giống mẹ nó lắm nó phải đuổi kịp nhưng nhiều người quá san và bốc nước nhẹ nó không thể mất dấu người phụ nữ kia được Chương 12 Năm Sudan năm 2009 Một con hươu cao cổ bằng sắt, một con hươu cao cổ sắt màu đỏ phát ra tiếng động inh tai. Con hươu cao cổ chính là một chiếc khoan cao được hai người đàn ông trước đó đã tới làng đưa đến. Họ quay trở lại cùng một đội khoảng hơn chục người và hai chiếc xe tải, một chiếc chở máy khoan với mấy thiết bị lạ hoắc khác và một chiếc chở đầy ống nhựa. Trong lúc đó, những người khác vẫn tiếp tục đào đất. Mẹ Nia buộc đứa em trên lưng và đi cùng mấy người đàn ông tới chỗ giữa ngôi làng với ao nước. Họ gom đá sỏi thành đống rồi dùng vải chắc đùm thành đùm to. Tiếp đó, họ đội đùm đá lên đầu, đội về chỗ đang khoan nước và đổ xuống nền đất bên cạnh. Những người khác dùng công cụ mượn của những người mới đến đập đá thành những viên đá răm Chắc cần nhiều đá lắm Nia chẳng biết để làm gì, chỉ biết đống đá răm cứ mỗi ngày một to dần Nia được chào đón bằng tiếng búa đập và tiếng máy khoan chát chúa mỗi khi đi lấy nước về Một âm thanh xa lạ lẫn với tiếng hò hét của đàn ông và tiếng hát của phụ nữ Đó là âm thanh của những người đang cùng nhau làm việc cật lực Nhưng chưa mảy may thấy bất cứ tiếng động nào như tiếng nước trại tị nạn itang ethiopia năm 1985 mẹ mẹ ơi sanva định mờ mồm gọi lần nữa nhưng không thốt ra lời thay vào đó nó ngậm chặt mồm cúi thấp đầu và quay lại người phụ nữ đội khăn cam không phải mẹ nó nó biết chắc ngay cả khi bà ấy đang ở xa và không nhìn thấy mặt bà nhưng lời nói của chú lại văng vẳng bên tai làng lâu arik bị tấn công bị đốt chỉ vài người sống sót Chẳng ai biết giờ này họ ở đâu Ngay trước khi cất tiếng gọi lần thứ hai Sanva đã nhận ra điều thú, chú thật sự muốn nói Điều mà Sanva đã linh cảm từ trước đó rất lâu Gia đình nó đã chết hết Chẳng quan trọng họ chết thế nào Vì bom đạn, vì đói khát hay đau ốm Quan trọng là giờ đây Sanva đang bơ vơ một mình Nó cảm thấy như đang đứng ở một miệng hố sâu khổng lồ Hố sâu tối đen chứa đầy tuyệt vọng giờ chỉ còn mình mình mình là người duy nhất trong nhà còn sống bố nó gửi cho nó đi học mua đồ ăn cho nó như xoài chẳng hạn tin tưởng nó có thể trông non đàn gia súc mẹ nó luôn làm sẵn đồ ăn và luôn xoa đầu nó bằng một bàn tay mềm mại anh em nó những người chơi đùa nghịch ngợm quan tâm lẫn nhau nó sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa làm sao mình sống thiếu họ được đây Nhưng làm sao mà sống không sống cho được Cả nhà muốn mình sống Trưởng thành Và làm gì đó để khiến họ tự hào mà Đó chẳng phải là những gì Chú đã nói trong những ngày đầu tiên trên hoang mạc hay sao Nhìn thấy đám cây bụi đó không Cháu phải đi càng xa Đám cây đó càng tốt Chú giúp nó vượt qua hoang mạc Theo cách đó Từng chút, từng chút một Có lẽ, có lẽ Sanva đã vượt qua thời gian trong trại thị nạn Theo cách này Mình chỉ phải cố nốt hôm nay thôi Cậu tự nhủ Ngày hôm nay thôi Không còn ngày nào thế nữa Nếu ai đó nói với san rằng Nó sẽ phải ở lại trại tị nạn trong 6 năm Hẳn nó sẽ không tin chút nào 6 năm sau Tháng 7 Năm 1991 Họ sắp đóng cửa trại tị nạn Mọi người sẽ phải ra đi Không thể như thế được Chúng tôi đi đâu bây giờ Đó là những gì người ta nói Không chỉ trại này đâu Tất cả các trại Tin đồn lan nhanh khắp trại Mọi người đều lo lắng Ngày này qua ngày khác Sự lo lắng đã trở thành nỗi sợ hãi Sangba giờ đã gần 17 tuổi Một chàng trai trẻ Cậu cố tìm hiểu về tin đồn Bằng cách nói chuyện với những nhân viên cứu trợ trong trại Họ nói với cậu bằng rằng Chính phủ Ethiopia sắp sụp đổ Trại tị nạn được tài trợ Bởi các tổ chức nước ngoài Nhưng để vào được họ phải xin giấy phép của chính phủ nếu chính phủ sụp đổ chính phủ mới sẽ xử lý các trại tập trung như thế nào chưa ai sẵn sàng chở câu trả lời cho câu hỏi này cả một buổi sáng trời mưa lúc sanva đang đi tới lớp học cậu thấy từng hàng dài xe tải nối đuôi nhau chạy tới rất nhiều binh sĩ nhảy khỏi thùng xe và ra lệnh mọi người phải rời đi mệnh lệnh không chỉ phải rời trại mà còn phải ra khỏi lãnh thổ ethiopia ngay lập tức đám đông trở nên hỗn độn cứ như thể họ không còn là người nữa mà biến thành một đám sinh vật hai chân hoảng loạn chạy tứ tung sanva bị kẹt trong đám hỗn loạn đó chân cậu gần như không chạm đất khi bị cuốn theo đám đông hàng ngàn người vừa chạy vừa lá hét cơn mưa như chút nước càng bùi thêm vào âm thanh huyên náo binh sĩ dưng súng bắn chỉ thiên xua người chạy ra khỏi trại tị nạn Nhưng kể cả khi tất cả đã chạy ra ngoài hàng rào bảo vệ rồi Thì đám binh sĩ vẫn tiếp tục la hét Bắn chỉ thiên xua đuổi điên cuồng Trong lúc chạy Sanva nghe loáng thoáng đoạn nói chuyện Dòng sông Bọn chúng đang đuổi chúng ta ra sông Sanva biết họ đang nói đến sông nào Sông Gilo Dòng sông nằm dọc biên giới Sudan và Ethiopia Bọn họ đang đuổi chúng ta quay lại Sudan Sanva nghĩ Họ sẽ ép chúng ta phải băng sông Giờ là mùa mưa, nước nũ dâng cao và dòng sông Ghi Lô sẽ chẳng nhân từ với ai. Dòng Ghi Lô còn khóc thét với một thứ nữa. Cá sấu. Hết chương mười hai.